anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Láo Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, Trương là số mệnh của một thám tử tư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà sự thì tình của Thành Bạch Ngân được xử lý xong thì Glenn lại theo vụ án của bác sĩ Ellen, theo giấc mơ phát hiện ra cái xác của cậu bé Win One Time thì coi như tạm thời có một kết cục cho cái vụ này. Tuy nhiên mình lại cảm giác là cái này nó mới chỉ bắt đầu thôi và vụ này sau này nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến gọi là tà thần tà giáo gì đó ở khu vực Bách Lung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Lúc này, bác sĩ lần trầm tĩnh lại, chuyển sang hỏi trong sự nghi ngờ. Nói thẳng ra, tôi không nghĩ lời khai của mình quá thuyết phục, tại sao những vị cảnh sát kia cuối cùng lại tin tưởng chứ? Tôi cũng không biết, lên cố giả ngu. Tôi còn tưởng mình sẽ lại phải nhờ luật sư tới Dinh tôi về nhà. À không, là nộp tiền bảo lãnh để tôi được thả về nhà. Alan nhếch miệng một hành động cực kỳ hiếm thấy từ anh ta mà nói. Trẻ hình như anh rất có kinh nghiệm trong việc bị đưa tới cục cảnh sát nhỉ? lên cười khổ trầm giọng đáp. Đây là số mệnh của một vị thám tử tư. Thời điểm clean và Alan bị đưa tới cục cảnh sát gần nghĩa trang Green, thì Phil đang mặc một bộ váy đen trang nhã. Đầu đội mũ mềm có mảnh lưới caro đen phủ xuống một chút ở trên mặt. Nàng tiến vào nghĩa tràng yên tĩnh tìm phân mộ của bà Aulisa. Trước đó thì cô và húc đã tới quận Hoàng hậu để tìm tử tước Lyrin, nhận được sự đồng ý của đối phương cho mượn 400 bảng, không tính lãi suất. Yêu cầu duy nhất của tử tước chính là hai người phi phạm về hộ tống anh ta tham gia tụ hội do ngày Ây triệu tập vào đêm nay, bảo vệ cho mình an toàn. Anh ta đang vô cùng nôn nóng muốn thu thập kết tinh nọc độc của sữa vương miện để hoàn thành việc điều chế ma dược thầy thuốc sừng của ngựa bay một sừng trưởng thành thì đã được Audrey lấy từ kho báu của gia đình đưa cho lấy lý do là dùng làm nguyên liệu cho thí nghiệm môn sinh vật học cũng trừ đi một phần nợ của cô mà cô nàng cũng đưa ra một điều kiện đi kèm cho tử tước Clearing là mượn một vài đứa trẻ chỗ công tước Negan xác nhận xem thợ săn nghìn mắt trong kho báu rồng khổng lồ của ông ta có ánh sáng lập lòe hay không Giải quyết thông vấn đề, tiền bạc, Phil không có vội khẩn cầu với ngài kẻ khờ, mau chóng hoàn thành giao dịch. Vì như vậy là quá nhanh sẽ khiến trực giác của hưu mất bảo điều gì đó sai sai và cũng sản sinh hoài nghi. tranh thủ thời gian nhản rỗi, Phil đổi trang phục, thuê xe ngựa đi tới quận Tây, tiến vào nghĩa trang Green của vùng ngoại ô. Sau khi đã biết được định luật bảo toàn đặc tính phi phạm và định luật đặc tính phi phạm bất diệt, Phil hiểu vật liệu mà giúp mình trở thành người học việc. Chính là đặc tính phi phạm của bà Olisa để lại, đồng nghĩa với việc cô đã kế thửa lại sức mạnh của bà. Cho nên, cô không thể không quay lại đây một lần nữa, đặt trước mộ bà Olisa một bó hoa, nói một lời cảm ơn. Lúc này đã vào đầu đông, phần lớn các loại hoa đều tàn lụi, nhưng Phil vẫn mua một bó hoa trang nhã tươi nguyên. Đây là hoa được trồng trong nhà kính, có giá khá là đắt đỏ. Cảm ơn phát minh của ngài, đại đế Rousseau, Phil nói từ tận đáy lòng. Theo cô được biết thì hầu hết các loại hoa được quý tộc dùng trong yến tiệc và tổ chức vào mùa đông thì đều được trồng trong nhà kính, trong khi chỉ có một phần nhỏ được vận chuyển từ phương Nam ấm áp tới bằng tàu bay. Người dân ở tầng lớp trung lưu thì không thể đáp ứng nổi cái giá này. Đứng trước bia mộ màu đen, Phil nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp của bà Alyssa, khom lưng đặt hoa xuống nhẹ nhàng nói, cám ơn bà. Cô chợt đứng thẳng người, nhắm mắt lại. An tĩnh hồi tưởng lại từng chuyện cũ trong quá khứ. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy một giọng nói giả nua. Cháu quả thật là một quý cô tốt bụng, lương thiện. Phiêu mở mắt ra quay đầu nhìn, phát hiện ra ngài Lawrence, vì đến từ gia tộc Abraham đã xuất hiện ở đây không biết từ bao giờ. Trong tay ông ta cũng đang cầm một bó hoa tươi chàng nhã. Không, không phải tốt bụng, lương thiện gì đâu ạ. Bà Olisa đã mang đến cho cháu một người mất mẹ từ lâu những khoảng thời gian ấm áp rất khó quên phiêu chân thành nói đôi mắt cô đột nhiên ươn ướt Lauren điểm vài cái nếp nhăn bơi khóe mắt vừa đặt hoa hồng xuống vừa thở dài tức là cháu rất quan trọng tình nghĩa phận miệng trò chuyện đôi ba câu phiêu chuẩn bị cáo tử rời đi Lauren đằng vẫy tay tạm biệt thì đột ngột ho khan kịch liệt khục ông ta ho giữ đến mức hai chân mềm nhũn ra ho đến ngã lăn xuống đất tự như có thể chết vì ngạt thở bất cứ lúc nào Là một bác sĩ đã tốt nghiệp trường chính quy, Phil không chút do dự, quay trở lại, chạy tới, ngồi xuống và bắt đầu thực hiện sơ cứu. Sau một hồi trạng thái của Lauren rốt cuộc đã ổn định lại. Ông ta lau sạch nước bọt nơi khóe miệng, mỉm cười với Phil. Quý cô, cháu có thể đưa ta về khách sạn được không? Không có vấn đề gì ạ. Phil đỡ ông ta dạy. Laurent nhìn về phía trước, con mắt dần mất đi tiêu cự. Ông ta hò nhẹ một tiếng, vừa bi thương lại vừa tự cười giễu mà nói sinh mạng của ta có lẽ đã đi đến hồi kết ở quận tây trong khách sạn capenga phil đỡ lauren vào phòng đặt ông ta nằm tựa trên giường đây là một khách sạn khá sang trọng trừ phòng vệ sinh thì tất cả đều được trải thảm êm dày màu vàng xám trên tường còn treo bản sao của một vài bức tranh sơn dầu nổi tiếng lauren thở dốc mà nói cảm ơn cháu tiểu thư walt Xin hãy tha thứ cho một kẻ sắp chết không thể hành lễ. Không, ngài Lauren, vấn đề của ngài đã được giảm bớt rồi. Cháu từng làm bác sĩ. Cháu khẳng định chắc chắn ngài vẫn có thể sống sót. Ngài cứ nghỉ một lát đi. Lát nữa chúng ta sẽ tới phòng khám hoặc là bệnh viện. Phiêu chấn an đối phương. Lauren cười nói. Ta biết rõ thể trạng của mình thế nào. Cháu không cần phải an ủi đâu. Hơn nữa ta còn là một nhà chiêm tinh nghiệp dư. Ta đã có dự cảm là mình sắp chết ở Bách Lung sắp chết trong cái khách sạn này. Từ vài điểm đặc biệt bề ngoài thì toàn bộ lời ông ta nói đều là thật cả. Ông ta đã gần 80 tuổi rồi, không còn là một thanh niên trẻ khỏe, giàu tinh lực như lúc trước. Nếu không nhờ ma dược của danh sách giúp tăng tố chất cơ thể lên, thì có lẽ giờ này ông ta đã bị an táng ở một nghĩa trang nào đó. Vốn là Loren nghĩ mình có thể sống thêm được 10 năm nữa, nhưng ai ngờ rằng ông ta lại phải đối mặt với cuộc phản loạn của cựu nhà lữ hành Bồ Tít ông ta đã bị chịu thương tích nặng nề dưới tay của hội cực quang thậm chí con cháu cũng chết sạch trong cái thảm họa ấy điều này đã đả kích đến ông một cách nghiêm trọng khiến ông gần như không còn cách nào hồi phục nữa hành động tìm kiếm hai người anh em cùng với hậu duệ của họ ở bách lung cũng chỉ nhận được kết quả là bọn họ đã chết lại khiến ông chịu thêm thương tổn về mặt tinh thần cộng dồn tất cả các sự tỉnh lại lauren đã chính xác cảm nhận được sinh mạng của mình sắp đi tới hồi kết kế hoạch ban đầu của ông ta là sau khi đặt hoa xuống mộ của Laubero và Aulisa thì Liên lập tức trở về gặp mặt những thành viên khác trong hội đồng trưởng lão giải thích hậu sự sau khi chết nhưng tình trạng của ông ta quá già yếu nói là không thể kiểm soát được đúng là không kiểm soát được thật không chờ phản ứng của Phil Lauren lấy ra một cuốn sổ tay từ trong túi áo khoác đã mở ra Bìa cứng bên ngoài của cuộn sổ tay này có màu xanh đồng khiến cho người ta cảm thấy nó vô cùng cũ kỹ Mặt ngoài của nó có viết một câu bằng tiếng phu sạc cổ. Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Lauren đặt cuốn sổ tay ở lên lớp chăn trên ngực và hít sâu một hơi. Quý cô Wow nếu ta chết ở đây, cháu có thể giúp ta chuyển nó tới cảng grid được không? Ngài Lauren, ngài sẽ ổn thôi mà, phiêu nhấn mạnh. Lúc này, cùng lúc cô cũng vô thức nhìn qua cuốn sổ tay, thấy nó cũng không dày cho lắm. Bên trong có ba loại giấy... Một thì có màu vàng như loại giấy đã được hong khô số lượng rất ít. Một loại màu vàng nâu giống như giấy bằng da dê số lượng trung bình. Một loại chính là giấy trắng bình thường số lượng nhiều nhất. Lauren cười, gắng sức nói. Ta muốn hỏi là, quý cô Wo, cháu sẽ giúp ta chứ? Cảng Fritz cũng không xa, cũng không tính là một chuyến đi dài. Nếu ngài cần gấp, vậy thì cháu chỉ cần ngồi xe lửa hơi nước, chưa đầy nửa ngày là có thể quay về. Lauren thở vào dường như hồi phục lại được một chút tinh thần. Sau khi ta chết, cháu hãy chờ khoảng 10 phút lấy khỏi thi thẻ ta một món vật phẩm phát sáng, đưa nó vào cuốn bút ký này cho Dorian Gray ở Hiệp hội Ngư dân Cảng Gris. Trong ví tiền của ta còn 42 bảng là thủ lao, cũng là lời cảm tạ của ta. Trước quần áo này, cháu hãy đốt nó thành cho cùng với ta để làm bầu vạn. Không, ngài không cần đưa gì tro cháu cả. ban khong ngai sẽ ổn thôi, ngài Lauren. Phil thành khẩn mà nói. Lauren tựa hồ không còn nghe thấy lời cô nói nữa, chỉ tự lầm bầm. Có lẽ Dorian sẽ gửi thêm phần thưởng cho cháu, nhưng điều đó phụ thuộc vào cháu. Ta tin cháu, từ chuyện của Alisa, ta có thể nhìn ra được cháu là một cô gái tốt. Ông ta bỗng tỉnh táo trở lại, nói với Phil, quý cô vợ, cháu có thể xuống tầng lấy cho ta bình nước được không? Không biết khi nào thì nhân viên phục vụ mới tới. Không có vấn đề gì ạ phil không suy nghĩ nhiều cầm cái bình lên và đi ra khỏi phòng nhưng vừa đi được vài bước cô lại cảm thấy có gì đó không đúng bởi vì cái bình trong tay cô nặng trĩu rõ ràng là nó còn chứa rất nhiều nước phil đang định quay người lại hỏi chợt cảm giác trong phòng xuất hiện một sự sao động linh tính mãnh liệt đó là phil đầu tiên là giật mình đơ ra rồi chợt hiểu ý định của ngài lauren khi mà cái chết đã cận kề ông ấy không thể cảm giác được là cơ thể có gì bất ổn hay không ông ta sợ rằng bản thân mình sẽ mất khống chế và biến thành một con quái vật. Ông ta muốn chết khi mình vẫn còn là một con người chứ không phải là một con quái vật. Vì vậy, ông ta đã chọn cách tự kết liễu sinh mệnh của mình. Đây chính là thể diện cuối cùng của một vị người phi phạm. Dĩ nhiên, nếu ông biến thành quái vật, tất cả những sắp xếp của ông sẽ đổ bẻ hết. Nghe đến đây, phiêu cảm thấy vô cùng ảm đạm. Cô chờ bên ngoài gần mười phút rồi mới đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy Lauren đã bất động nằm trên giường tựa như giả đi rất nhiều. Ở bên cạnh còn đặt một viên kim cương nhỏ cỡ con mắt. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào liên tục khúc xa bởi viên kim cương kia tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp như ánh sao vậy. Tiều thở dài chăm chú nhìn phát hiện nguyên nhân mà Roran chết đúng là kiểu thường thấy nhất tim ngừng đập. Ở quận Dầu Gút số 15 phố Mink về tới nhà, lên nghỉ ngơi một hồi rồi mới lên trên xương xám xem bói về chuyện của Will One Time. Hắn điều khiển hạt giấy bay ra từ một đống đồ, linh tinh lộn xộn rơi xuống mặt bản thanh đồng, sau đó gỡ cái mặt đá quý tổ phác, từ sợi dây chuyển quấn canh cổ tay ra. Tay trái hắn trao con lắc, mượn nhờ minh tưởng điều chỉnh trạng thái cho tốt, nhớ lại từng tràng cảnh trong khu rừng bên ngoài nghĩa trang. Có những chi tiết hắn không chú ý tới, nhưng chắc chắn ở linh tính của hắn thì sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì. Lần xem bói này chủ yếu là dựa vào điểm ấy, và cũng dựa vào việc bài trừ quấy nhiễu từ xương xám, Sau khi chuẩn bị xong, lên cụ thể hóa ra giấy da dê mà viết câu bói. Win one time đã hoàn toàn tử vong. Ngay sau đó, hắn đặt con hạt giấy bên cạnh câu bói để mặt đá quý sát tới nỗi suýt chạm vào những con chữ. Tiến hành trạng thái minh tưởng, hoàn thành quá trình xem bói bằng con lắc, lên mở to mắt nhìn kết quả. Mặt đá tổ bắc di chuyển ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ cực nhanh, biên độ không nhỏ, tức là phủ định. Có nghĩa, là Win One Time không có hoàn toàn tử vong. Điều này... lên ngạc nhiên, nhưng điều này mơ hồ lại nằm trong dự đoán của hắn. Thi thể kia là của Win One Time. Lần này thì con của cho thể gợi ý là khẳng định. nen đã có một vài ý tưởng mơ hồ, liên viết thêm một câu bói khác. Thi thể của Win One Time có thể phục sinh. Bận rộn bình tĩnh lại, lên lại nhận được một gợi ý, xoay ngược chiều kim đồng hồ tốc độ nhanh. Điều này cho thấy rõ thi thể của Win One Time là sẽ không phục sinh cũng chính là sẽ không thay đổi nữa. Chàm ra, Win One này đã chủ động hoặc là bị động từ bỏ thân thể trước đó, sống sót dựa trên một phương thức khác. Chuyện này có liên quan tới con rắn thủy ngân sau. Lên thử nghiệm xem bói những nội dung khác, nhưng toàn nhận được kết quả thất bại. Trong này bao gồm cả trạng thái hiện tại của Win One Tuy nhiên, khi hắn dùng bói toán bằng mộng cảnh thử lại, hỏi vị trí hiện tại của Win One thì lại thu được hình ảnh y nguyên như trước. Một căn phòng tối đen, tiếng nước chảy ao ao, nhưng dường như có cảm giác hơi khác một chút. Được rồi, không cần lãng phí thêm thời giờ, mình cũng đâu có định xen vào. Lên thu hỏi con lắc, chuẩn bị trở về thế giới thực. Thông qua chuyện xăm bói và những sự tỉnh trước đó, hắn có một suy đoán mơ hồ về Win One Time, nhưng lại không cách nào chứng thực được. Hắn nghi ngờ rằng Win One Time này chính là một con rắn thủy ngân khác. Là danh sách một, con rắn thủy ngân cũng không phải là duy nhất bởi vì nhiều nhất có thể tồn tại tới ba vị danh sách một lận. Con rắn thủy ngân chiếm đoạt vận mệnh tự nhiên có thể định vị được linh thể của Ellen trong linh giới nhờ vào con hạc giấy và chế tạo ra gợi ý giả cho đối phương. Không hề nghi ngờ gì nữa, nó cũng có khả năng thay đổi số phận của một người. Vì một lý do nào đó mà Win One tham trở nên suy yếu vì con rắn thủy ngân thứ hai uy hiếp, cho nên nó mới làm mọi thứ để trốn thoát khỏi đối phương. Về phần lý do mà bọn họ xảy ra xung đột thì đáp án rất đơn giản thôi. Thời điểm mà không có danh sách không có thể tồn tại cùng lúc ba vị danh sách một, mà một khi đã có danh sách không thì chắc chắn sẽ không còn danh sách một nữa. Đối với câu này, phối phương ma dược của Hắc Hoàng Đế đã nói rõ, hàm nghĩa rồi. Một trong số vật liệu chính của phối phương chính là đặc tính phi phạm của hai vị thân vương giết chóc. Thân vương giết chóc này chính là danh sách một của đường tắt Hắc Hoàng Đế. Là một danh sach mot ma mot khi đa co danh sach khong thi chac chan se khong con danh sach mot nua đoi voi cau nay phoi phuong ma duoc cua hac quang đe đa noi ro ham nghia roi mot trong so vat lieu chinh cua phoi phuong chinh la đac tinh phi pham cua hai vi than vuong giet choc than vuong giet choc nay chinh la danh sach mot cua đuong tat hac quang đe la mot danh sach mot Muốn thăng cấp lên danh sách không thì nhất định phải có thêm đặc tính vi phạm của hai người danh sách một cùng đường tắt. Với suy đoán đó, Lên càng sợ và không dám xen vào sự tình của nguyên quan Time nữa. Nếu suy luận của mình là chính xác thì đó chính là thần linh đánh nhau, hàng thật giá thật, không thể trêu vào. Lên vừa bao bọc linh tính lên bản thân rồi rơi xuống, biến mất khỏi cung điện cổ xưa. Ở quận Hoàng Hậu, trong một căn phòng kín đáo, Ngày ấy đã triệu tập một cuộc tụ hội của người phi phàm tiến hành đúng giờ. Tiêu và Húc đã thay đổi trang phục. Hộ tống tử tước Lirin đeo mặt nạ sắt đen tiến vào đại sảnh tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Tử tước Lirin viết nhu cầu cho người hầu còn trước cả khi hội tụ chính thức bắt đầu cũng cầu nguyện hướng về nữ thần hy vọng sẽ có người đáp ứng. Tiêu thì vẫn tỏ vẻ lơi biếng như ngày thượng. Nhưng cô đội mũ trùm lên dùng móng tối trà khuất gương mặt Đây là một hành động hiếm thấy. Lúc này cô còn đang hồi tưởng lại chuyện của ngài Lawrence. Viên kim cương to cỡ con mắt kia là thứ gì thì cô cực kỳ tường tận. Chính là đặc tính phi phạm mà đối phương để lại. Nhưng tạm thời cô không cách nào xác định được nó là danh sách mấy. Cô cũng tiện tay mở cuốn sổ tay kia ra phát hiện rất nhiều trang giấy còn trống mà phần nội dung được viết ra thì tràn ngập những biểu tượng và ký hiệu mà pháp kỳ dị cổ quái, thần bí Nó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi trí thức của Phil. Nó là gì thì cũng không quan trọng. Quan trọng là mình phải giữ lời hứa. Phil tự khuyên nhủ bản thân. Lúc này, ngồi trên ghế sofa, ngài ấy chùm một cái mũ khoa trương, khàn giọng mở miệng. Ta có một nhiệm vụ. Giúp ta tìm kiếm người tín ngưỡng, thứ được gọi là kẻ khờ. À, Phil đang chìm đắm trong suy nghĩ, lập tức giật mình, hoàn hồn trở lại. Kẻ khờ những người phi phạm tham gia tụ hội mà ngài ây triệu tập bắt đầu nghiền ngẫm về cụm từ này hoặc là trao đổi với đồng bạn thảo luận xem đã ai nhìn thấy người nào tín ngưỡng tương tự hay chưa tà giáo đó xuất hiện từ khi nào vậy một người trầm rộng hỏi lúc này ngài ây ra lệnh cho người hầu đứng bên cạnh viết lên tấm bảng đen vài dòng chữ bằng tiếng ruen kẻ khờ không thuộc về thời đại này chúa tể thần bí trên màn xương xám vị vua hắc hoảng chấp trường vận may Trong khi cả đám đang xem tấm bảng đen Thì ngài ấy lại dùng chất giọng khàn khàn gai người mà nói Đừng có dùng tiếng hề mết mà đọc chúng Cũng không được dùng tiếng người khổng lồ hay tiếng của tinh linh Ngay cả tiếng hề mết cổ thì là cũng không được Thậm chí cũng không được dùng nó để viết ra mô tả đối ứng Nếu không khả năng lớn là sẽ phát sinh chuyện đáng sợ đó Giúp ta tìm kiếm những người tín, tín ngưỡng kẻ khờ Dĩ nhiên chúng tín cũng có thể là tín đồ Của chúa tẻ thần bí trên manh xương xám Hay là vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may Chỉ cần lấy được một cái manh mối thôi Thì cũng phải lập tức báo cáo ngay cho ta Ta sẽ cung cấp thủ lao Phong phú vượt mức mong đợi của các người Mô tả này Có vẻ là một tồn tại rất khủng khiếp đó Tôi mới chỉ nghe qua mô tả tương tự Trong các điển tịch cổ Về bảy vị thần chính thống mà thôi Một vị thành viên hội tụ kinh ngạc lên tiếng Đồng bạn của hắn thì lắc đầu mà nói Có rất nhiều đối tượng mà đám tín đồ tà giáo thở phụng cũng sở hữu mô tả tương tự. Nó thật là một tổ chức tà giáo à? Là một thành viên hội tụ khác giật mình khi nghe thấy? Hẳn là vậy rồi, thông thường khi mà chúng ta triệu hồi sinh vật linh giới có thể dùng ba câu để miêu tả, nhưng chỉ có một câu trong đó là kiểu khẩn cầu, sự chú ý của ai đó hoặc là thuộc về duy nhất ai đó cái gì, chứ không phải là khuôn mẫu này. Một vị có thể nói là tinh thông về thần bí học nhanh chóng đưa ra suy luận cùng lúc bọn họ đang nhiệt tình trao đổi thì phiu ngây ngốc ra tại chỗ. đây không phải chính là tôn danh của ngài kẻ khờ sao? dù là đã dùng tiếng ruen để miêu tả nhưng mình có thể khẳng định chắc chắn. sao tự dưng ngài a lại đi tìm tín đồ của ngài kẻ khờ chứ? đây là ý đồ của hội cực quang à? đầu óc của phiu lúc này rối bời lên. cô biết ngài a là thành viên của hội cực quang vì một tổ chức khủng bố cụ thể đã tuyên bố trách nhiệm của mình trong vụ ám sát đại sứ entit bryron. Sau một khoảng thời gian ngắn kinh ngạc, phiều vô thức tự do xét lại mình, lo lắng là mình sẽ bị người khác phát hiện ra là thành viên của hội ta rốt. Theo một nghĩa nào đó thì cũng tính là bể tôi của ngài kẻ khờ. Mình chỉ đọc tôn danh của ngài kẻ khờ được ghi lên trên tờ giấy, viết bằng tiếng hềm mết mà thôi, mà đã bị kéo vào màn xương xám rồi. Hoàn toàn không có ai biết chuyện này hết, nên không lo là bị điều tra ra. Nhưng mà mảnh giấy ghi tôn danh ngài kẻ khờ này đúng là có nguồn gốc. Nó được giấu trong cuốn sách mà mình mượn từ tử tước của Lurine. Phiêu lúc này lóe lên ý tưởng. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Đây không phải chính là mô tả. Trên tờ giấy mà mình đã thấy sau, mình thậm chí còn mơ về một tà linh. Cùng lúc thì húc nhớ lại sự tình đã khiến cô kinh hãi kia. Nhưng trải qua thời gian dài, là một thợ săn tiền thưởng, cô không để lộ ra điều bất thường gì. Và rồi khi hồi tưởng lại, cô liền nghĩ ra nguồn gốc của mảnh giới. Nó được kẹp trong cuốn lịch sử quý tộc của Vương quốc Ruen mà mình mượn từ thư phòng của tử tước Glyrin. Đột nhiên cả Phil và Húc đồng lòng nghĩ đến một người, tử tước Glyrin. Mà ngay khi đó thì tử tước Glyrin nhìn chằm chằm vào dòng giữ trên tấm bảng đen với giọng điệu cực kỳ hứng thú. Tồn danh này nghe hiếm thật đấy, nhưng mà có vẻ rất ấn tượng. Và rất là anh ta nghi hoặc nhìn trái ngó phải nhìn vào Húc và Phil mà nói Sao hai người lại nhìn ta như vậy? Không, không có gì. Cả Phil và Húc đều lắc đầu như điên. Trong một căn nhà được trang trí vô cùng nhàn nhã, sau thời gian ăn tối, Audrey mang theo chú chó vàng Susie đi theo sự dẫn dắt của giáo viên dạy tâm lý học Iceland bước vào phòng khách. Đây là tụ hội học thuật cô đồng ý tham dự vào tuần trước. Hầu gái và hộ vẹ của cô đều phải ở lại bên ngoài, còn cô và Susie thì tiếp tục tiến vào một phòng khách rộng rãi. Trong phòng khách này không biết là vì bầu không khí hay cái gì mà những chiếc đèn khí ga không được thắp sáng. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi cái giá nến mạ vàng đặt trên bàn trà và tủ đứng. Audrey còn chưa kịp quan sát kỹ thì đã trông thấy một quý ngài khoảng 30 tuổi bước về phía mình. Anh ta mặc một bộ lễ phục đuôi tôm màu xám. Vị này chính là chủ nhân ở đây, ngài Stephen Hamperet, một thương gia buôn bán về nội thất. Islund nói, cô ta đang chuẩn bị giới thiệu. Thân phận của Audrey thì chợt nhìn thấy Hamperet cười nói, Islund, đừng có nói vội. Hãy để cho tôi cơ hội đoán thử xem nào. Anh ta có một nhúm rìa mép được cắt tỉa cực kỳ cẩn thận và đôi mắt màu nâu sẫm cực kỳ quyến rũ. Điệu bộ của anh ta cũng vô cùng lịch thiệp nhã nhặn, không hề giống một vị thương gia buôn bán đồ nội thất, mà giống như một giảng viên đại học hơn. Xem chú đánh giá Aubrey vài lần, anh ta mỉm cười nói, Aislinn chỉ nói qua vì tiểu thư đây là học sinh của cô ấy. <cười> tôi tin rằng cô là một tiểu thư quý tộc được giáo dục đầy đủ chứ không phải kiểu chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng. Cô không cần phải lo lắng tới phẩm giá và chất lượng trong cuộc sống của bản thân. Cô hơi kích động một chút, rất hiểu kỳ, khá đơn giản, giàu tình thương. Đương nhiên, điểm rõ ràng nhất chính là cô là một giai nhân tuyệt sắc, tựa như một thiên sứ vậy. Anh ta thêm vào câu đùa sau cùng rồi ấn tay trước ngực khom người cúi xuống. Chào mừng cô, tiểu thư thiên sứ tuyệt mỹ. Anh nói đều đúng cả không hổ danh là thành viên của hội tâm lý luyện kim. Nhưng mà những gì anh quan sát đều là tôi của mấy tháng trước, đều chỉ là bề ngoài mà tôi cố gắng biểu diễn ra thôi. Audrey vừa kinh ngạc vừa sững sở hé miệng. Ngài Hamperet, ngài đã biết tôi từ trước rồi sau. Biểu cảm ngạc nhiên không dừng lại quá lâu trên mặt cô nàng, vì loại cảm xúc này chỉ là phản ứng thoáng qua, không thể cứ giữ mãi như vậy. Một khi có ai sửng sốt tận mấy giây, vậy thì chỉ có thể thấy rõ biểu hiện của kẻ đó là trả vờ. Audrey ban đầu cũng không quá chú ý tới điểm đó, nhưng quan sát người khác diễn kịch đã lâu, cho nên cô tự nhiên tổng kết ra được những quy tắc khá khá. Không, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tiểu thư, đây chỉ là tố chất căn bản của một kẻ yêu thích tâm lý học mà thôi. Emperette khẽ cười. Anh ta còn chưa có dứt lời thì Audrey cũng đã hoàn toàn quan sát của mình, cũng kết hợp với hoàn cảnh chung quanh đưa ra phản ứng, phán đoán tương ứng. Từ trang trí cho tới cách bài trí trong nhà thì đều chứng tỏ rằng anh ta là một người rất để ý tới thể diện. Tay trái đèo nhẫn đá, sà phia không nhỏ nhưng trên thực tế chất lượng lại khá tầm thường, cũng không có biểu tượng hay ký hiệu ma pháp gì bên trong. Tình trạng tài chính của anh ta xem ra không tốt như biểu hiện, anh ta thích hư vinh. Dù vừa nãy anh ta rất nhiệt tình nhưng mà từ tư thế đứng cho đến hướng chỉ của mũi chân và sự thay đổi của màu sắc cảm xúc đều chứng minh Anh ta đang rất băn khoăn và cũng đang đề phòng. Anh ta chân thành tán dương bề ngoài của mình, nhưng lại không giống như kiểu mà đàn ông nhìn phụ nữ. Trên mạch anh ta có dấu vết sử dụng mỹ phẩm dưỡng da. Lông mày thì chắc chắn là xăm kẻ. Tay nghề trang điểm của anh ta kém hậu gái Solia, nhưng lại tốt hơn mình. Loại nước hoa mà anh ta dùng trên người, tên là mê man, thứ mình chỉ thấy phụ nữ sử dụng. Phải rồi, anh ta chắc chắn là loại người thích đàn ông hơn nữa còn là đóng vai kẻ yếu đuối trong mối quan hệ đó. Cùng lúc, Audrey khéo léo thể hiện ra khao khát của mình. Ngài Hamperet, tôi rất muốn có được sức quan sát như của ngài. Trong khi nói thì cô đã nhấn một nụ cười nhạt. Dưới sự chỉ dẫn của Hamperet và Aislinn, cô được giới thiệu với bảy tám người khách còn lại trong phòng. Những người yêu thích thần bí học và tâm lý học này đều là hậu dọa của những quý tộc lụi bại. Có người thì là phó giáo sư đại học, có người là con cháu tam ly hoc nay đeu la hau due cua nhung nhà giàu. Ví dụ như, cha của một thanh niên trẻ tuổi nọ chính là chủ sở hữu của cửa hàng bách hóa Philip, là cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất ở Bách Lung. Trong quá trình giao lưu kế tiếp, thì Ori chỉ đơn giản là lắng nghe. Mỗi lần cô nói đều là đặt câu hỏi. Hoàn toàn tâm lý là biểu hiện ra lòng hiếu kỳ và sự khát khao. Lúc thảo luận học thuật, Island và Hamperet cố ý nói tới thẻ tâm trí và thẻ other, nói tới linh giới và tiềm thức tập thể cũng nêu ra những quan điểm khá là đặc biệt khiến Audrey dần dần hiểu những vấn đề mà cô khúc mắc bấy lâu đến hồi kết tất cả rời khỏi căn phòng kia Audrey lại nhìn iceland bên cạnh một chút rồi ngây thơ hỏi quý cô iceland khi nào thì ta ta mới có thể trở thành một người yêu thích tâm lý học ưu tú như ngài Hamperet. iceland nhếch khoé miệng lên nghiêng đầu nhìn cô nàng sớm thôi đến đêm Lên đang chuẩn bị chui vào cái ổ chăn ấm áp thì chặt tiến lên mạn xương xám. Dù đang buồn ngủ, nhưng hắn lại bị tiểu thư ma thuật sư đánh thức, báo tới một tin tức vô cùng chấn động. <cười> Hội cực quàng đã biết đến kẻ khờ rồi sao? Biết đến tôn danh của mình rồi sao? Chúa sáng thế chân thực đã khóa chặt mình rồi ư? Lên đột nhiên ngồi thẳng dậy, khẩn trường như lạc giữa một đám đông kẻ thù vậy. Hắn nhanh chóng phủ nhận, suy đoán cuối cùng. Nếu như chúa sáng thế chân thực đã khóa chặt hắn. Thì ngài ấy đã sớm đến trước cửa nhà hắn, rồi thu đồng Penny trong máy tính phí ga rồi, có khi còn phái cả một vị thánh giả tới đây đấy chứ. Nói cách khác là chỉ có kẻ khờ và tôn danh đối ứng bị lộ thôi, và biết là có manh mối gì đó ở Bách Lung, là ai đã tiết lộ tin tức đây, Lên nhíu mày cẩn thận hồi tưởng lại. Chẳng bao lâu hắn đã phát hiện ra một loại khả năng. Mặt trời nhỏ gần đây, chính xác là đã tụng niệm tôn danh của mình. Mà lại vào thời điểm cậu ta tương tác với thành viên của tiểu đội thăm dò bị Chúa Thắng Thế chân thực ô nhiễm, cậu ta cử hành nghi thức hiến tế, hẳn là ở hiện trường vẫn còn những ký hiệu tương xứng với kẻ khờ lộ ra cung điện cổ xưa trên xương sám. Thế nên, Chúa Thắng Thế chân thực cảm nhận được sự tồn tại của kẻ khờ và xác định mình chính là kẻ trước đó đã khinh nhờn, à không, là quấy rối à cũng, cũng không phải luôn, là giòm ngó thần đi. Hơn nữa, thời điểm mặt trời nhỏ sử dụng con mắt đen kịt, nó ẩn chứa ô nhiễm tinh thần từ chúa sáng thế chân thực qua đó mà thần đã xác nhận được bề tôi hoặc là tín đồ của mình đang trú tại bách lung sau về sau không thể đem con mắt đen kịch ra ngoài nữa sau khi hiểu rõ được cúp mắt này lên lại gặp phải một cúp mắt khác ngài ây công khai trao thưởng tín đồ của kẻ cờ trong một cái tụ hộp người phi phàm không quá bí mật do chính hắn triệu tập hắn đây là đang bị ngu sau hay là cố tình thả câu đây ây thành viên của hội cực quang đều là một đám điên rổ cố chấp đầu của chúng chẳng khác gì là một đám mạng nhện cho nên rõ ràng đoán trước được ý đồ của chúng là điều không thể chẳng lẽ đây chính là cái thứ được gọi là chỉ cần ta điên lên thì người chắc chắn sẽ không đoán ra được là trong đầu ta đang nghĩ gì sau phía trên xương xám trong cung điện sừng sững nguy nga tĩnh lặng lên ghẹ gõ ngón tay trên mép bàn dài chuyên tâm suy nghĩ xem mình nên chuẩn bị biện pháp như thế nào để đối phó với đám người của hội cực quang và Ngài Ây. Trong lúc cố tìm hiểu xem ý đồ thực sự của đối phương là gì, hắn lại bỗng nảy ra một suy nghĩ, một ý tưởng theo bản năng. Tố cáo Ngài Ây, tố cáo cái buổi họp mặt bất hợp pháp này. Lên, thế nhưng biết rõ nơi Ngài Ây tổ chức tụ hội, ở đâu, thông qua tiểu thư, ma thuật sư. Từ đó thì tố cáo cho kẻ gác đêm, cả trừng phạt hoặc là trái tim máy móc cũng được. Một thần sứ của hội cực quang thì chắc chắn sẽ được chú trọng, Đến khi ấy, chỉ sợ ngày ấy còn chẳng đảm bảo được an toàn cho bản thân, chứ đừng nói là đi truy tìm tín đồ của kẻ khờ. Nhưng mà vấn đề chỗ, điều này chắc chắn sẽ liên lụy đến một bộ phận, người phi phạm vô tội. Hơn nữa, Glenn còn nghi ngờ rằng đây mới là lý do chính mà ngày ấy treo thưởng về tín đồ của kẻ khờ. Có lại ý đã sắp xếp sẵn đường lui, vì một khi bị người ta tố cáo thì ý nhất định sẽ biết rõ trong cuộc tụ hội lần trước có người của kẻ khờ tham gia về phần cụ thể là ai thì điều này chẳng quan trọng ngài ây và đám điên của hội cực quang tuyệt đối sẽ hành động theo cái kiểu thà là bắt lầm còn hơn bỏ sót một người phi phàm mà đã rơi vào tay chúng thì chắc chắn phần đông sẽ không cách nào giấu giếm được bí mật hội cực quang hay nên nói là chúa sáng thế chân thực lấy đường tắt người chăn cừu để làm đại diện sẽ hiểu biết nhất định về việc ô nhiễm người khác khi mà lý lẽ của một người phi phàm bị bóp méo chuyển qua tín ngưỡng chúa sáng thế chân thực từ tận đáy lỏng thì làm gì mà còn giữ nổi bí mật nữa cũng chẳng phải là không còn cách nào khác nhưng tốt nhất là không nên tố cáo lên dựa ngửa ra góp nhặt suy nghĩ rồi sắp xếp lại một lần nghĩ đi nghĩ lại hắn lại chợt phát hiện ra một vấn đề trên thế giới này làm chó rồi có tín đồ và bề tôi của kẻ khờ cơ chứ thậm chí ngay cả hội tà rốt còn chẳng có mấy thành viên và cũng chẳng ai tiết lộ ra những chuyện tương tự nói cách khác hội cực quang hẳn là không thể tìm được manh mối nào có liên quan chẳng việc gì phải lo cả thì có duy nhất một kết cục tội tạ chính là giờ kẻ khờ bị Chúa Sáng Thế chân thực nhắm tới. Dù bị một tà thần ghi thủ thì cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng căn bản điều đó cũng không gây ảnh hưởng tới các phương diện khác. Lên nghĩ thầm rồi gật đầu, hắn đã thông suốt lỗ hổng duy nhất trong vấn đề này chính là hắn đã từng dùng danh hiệu kẻ khờ bằng tiếng hềm cổ để mà đăng ký mật khẩu cho tài khoản đặt danh. Nhưng mà sau khi chứng minh được là có thể sử dụng nghi thức kiến tế và ban tặng, Tài khoản ấy đã bị vứt bỏ từ lâu và sớm nó bị người khác lãng quên. Từ một tháng giữa trước thì Glenn đã để ý thấy không có ai sao lưu mật khẩu cho nên có thể dễ dàng đoán ra tình huống cụ thể. Từ ấy thì nhân viên ngân hàng người đã từng tiếp xúc với mật khẩu nhưng lại không hiểu về thần bí học sẽ không thể để lộ nó cho bất cứ ai. Mà người phi phàm thì chỉ yêu cầu tìm kiếm bằng tiếng Ruen, cho nên dù có thể tìm được đến đúng người muốn liên hệ với những dòng tụng niệm tiếng Ruan kia Với mật khẩu tiếng hề mết cỏ cũng là điều bất khả thi. Nếu đã có ai sao chép nó ra, mình sẽ là người đầu tiên biết đến và cũng sẽ phản ứng lại theo cách phù hợp. Ngoài ra thì dù có ai tìm thấy mật khẩu, cũng chẳng dễ gì mà truy ra được Sherlock Moriarty. Mình đã dùng bao nhiêu là thủ đoạn rồi. Tiểu thư chính nghĩa cũng rất cẩn thận khi gửi tiền. Trong lúc khẽ gõ lên mặt bàn, lên trầm tĩnh lại rồi khẽ cười. Các ngươi tưởng rằng kẻ khờ sẽ có rất nhiều tín đồ và bè tôi cho nên mới tồn tại rất nhiều manh mối không thể ẩn giấu sau. Sai bét, cà khờ chỉ có duy nhất một tín tổ, cũng là bè tôi, và đó chính là ta. Nói tới đây, hắn không nhịn được mà tự diễu, hình như đây cũng không phải là cái thứ gì đáng để tự hào cả, ngớ ngẩn thật. Dạo này phải cẩn thận một chút, không thể dạo quanh, cắm cái biển hiệu kẻ khờ được. Lên tự nhắc nhở mình, rồi chuyển đáp khẩn cầu của tiểu thư ma thuật sư. Hắn điều chỉnh tư thế, nói bằng giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng, không cần để ý không cần để ý Tiêu vừa nghe thì cực kỳ ngạc nhiên nhưng rồi lại cảm thấy âu oh, đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi ở trong mắt ngài kẻ khờ thì cái hội cực quang này chỉ là một đám kiến hôi Tiêu lại trầm giọng tụng niệm tôn danh to mò hỏi thăm một câu thưa ngài kẻ khờ đáng kính hội cực quang tín ngưỡng tồn tại nào thế ạ chợt cô nàng trông thấy ngài kẻ khò đang ngồi giữa làn xương xám tư thế dựa lưng trông thật là nhàn nhã thoải mái đáp lại chúa sáng thế chân thực Chúa sáng thế chân thực ư? Phiu trận mắt thoáng chốc đá thấu suốt tại sao ngài ấy lại đột nhiên tìm kiếm tín đồ của ngài kẻ khờ. Nhờ sự trợ giúp từ hội Tà Rốt, thiêu niên mặt trời thành bạch ngân kia mới thành công vật trần điều dị thường của các thành viên trong tiểu đội thăm dò cản trở một hồi mưu đồ của chúa sáng thế chân thực. Đằng sau sự kiện này chính là một sự đối đầu và tranh đấu giữa ngài kẻ khờ và chúa sáng thế chân thực. phiu không dám hỏi nhiều, nhanh chóng kể lại vắn tắt chuyện hom nay Mình gặp gỡ thành viên gia tộc Abraham, cũng nói luôn về di trúc của Lorraine, nói về cuốn bút ký kỳ lạ và đặc tính phi phạm mà đối phương đẻ lại. thưa ngài cả khờ đáng kính, tôi nên làm gì ạ? Cô không quá tự tin, cho nên đành phải hỏi để xin lời khuyên. Làm gì ạ? Tiểu thư ma thuật sư, cô may mắn thật đấy. Tại sao mình lại không thể gặp may mắn như vậy chứ? Lên cười đáp. Làm theo những gì mà trái tim người mách bảo? Hắn hoàn toàn không lo lắng là Dorian Gray, của hiệp hội ngư dân ở cảng bridg sẽ làm hại tiểu thư ma thuật sư vì hắn biết là chiếc vòng tay của cô còn hai hòn đá nữa tức là cô còn hai lần dịch chuyển vào linh giới làm thế những gì trái tim mình mách bảo ư phil suy tư một chút rồi cúi đầu thật thấp tôi hiểu rồi cám ơn ngài ngay cả khờ cô quyết định là ngày mai sẽ đi mua vé bắt chuyến xe lửa hơi nước nếu như sử dụng loại phương tiện giao thông tiện lợi này đi từ bách lung đến cảng bridg chỉ mất có một giờ thậm chí là còn không tới. Báo cáo xong mọi chuyện, phiêu thỉnh cầu cửa hành nghi thức kiến tế và ban thưởng. Sau khi nhận được đồng ý, cô dùng 600 bảng, đổi lấy đặc tính vi phạm của quan trị An. Cần được phẩm giống như nắm tay trẻ con có ba màu, sắt đen đỏ thẫm và trắng bạc. Cũng nhìn thấy cả linh tính sáng dọi, phiêu vừa mừng rỡ lại vừa cảm thắn. Húc đã thu thập đủ vật liệu phụ trợ từ lâu, cậu ấy sẽ sớm trở thành danh sách tám thôi mà mình thì không biết bao giờ mới trở thành bậc thầy ảo thuật đây. Hy vọng anh người trong ngược và mọi người có thể tìm kiếm vật liệu phi phẩm tương ứng nhanh nhất có thể. Húc thì đã luôn trong vô thức đóng vai trọng tài, nên không cần lo lắng về việc cậu ấy đã hoàn toàn tiêu hóa danh sách chín hay chưa. Nhưng một khi tấn thẳng quan trị an, thì cậu ấy nên làm gì đây? Mình có nên xin phép ngài cả khờ để dạy cho cậu ấy về phương pháp đóng vai hay không, hay cứ trực tiếp đề nghị cậu ấy lẫn vào trong hàng ngũ cảnh sát? Tại vị trí cao nhất ở trên trước bàn dài, lên nhìn trồng tiền mặt dày cộm ở đứng trước, cẩn thận đếm lại vài lần. Cứ thế này thì mình đã có 1.230 bảng, muốn gom đủ tiền để mua một món vật liệu phi phẩm danh sách 6 còn thiếu khoảng 300 bảng nữa. Đương nhiên, 1.500 bảng này chỉ là giá sản thôi, giao dịch thực tế tưởng sẽ đắt hơn nhiều. Mình còn nguồn tiền nào nữa không đây? Ngay khi được cấp bằng sáng chế xe đạp, mình có nên bán đi một vài cổ phần luôn không? Phải rồi. Mình gần như quên mất đặc thù của hội Tà Rốt, đặc tính phi phàm người sói tạm thời không thể bán ở Bách Lung vì tránh cường giả danh sách cao của học phái Hoa Hồng phát hiện, nhưng mà vẫn có thể bán nó ở chỗ khác cơ mà. Tụ hội lần sau sẽ để cho thế giới ra mặt, quỷ thác cho người trao ngược, trao hàng món vật phẩm này trên biển Sunia, cũng trích phần trăm thủ lao tương ứng cho anh ta. Trừ đi mọi chi phí, đặc tính phi phàm này ít nhất sẽ đem lại khoảng 1.000 bảng. Vậy là gom đủ tiền mua được một món vật liệu phi phàm ở danh sách 6 rồi. Lên nhanh chóng xây dựng kế hoạch, sau đó yên lòng một chút. Điều hắn khá đáng tiếc chính là tiểu thư Húc có vẻ không có quá nhiều tiền. Sau khi trở thành quan trị an, cho dù cô ta có thể cấp tốc tiêu hóa ma dược, thì cũng phải dành dụng rất lâu mới có thể mua được đặc tính phi phạm đối ứng với người thẩm vấn. Mà nếu gia tộc Abraham hứng thú với tiểu thư ma thuật sư, về sau hắn sẽ không thể bán phối phương của nhà chiêm tinh ra. Quả là đáng tiếc mà. Lên thở dài rồi quay về thế giới hiện thực. Sáng thứ tư, lên không vì sự thương nhớ của chúa sáng thế chân thực và sự truy cứu của hội cực quang mà mất ngủ. Hắn ngủ một mạch đến thẳng khi hừng đông mới dậy, cực kỳ vui vẻ ra ngoài mua bánh nhân Dipsy làm bữa sáng. Mà bánh nhân dipsey thì lại cực kỳ hợp với trà đá ngọt. Thường thụ món ăn ngon, lúc lật xem báo chí, hắn phát hiện ra quảng cáo của thượng hội, anger. Liên biết đêm qua, à đêm mai, quý ngài con mắt trí tuệ sẽ tổ chức một cuộc tụ hội của người phi phàm. Lần này thì có thể yêu cầu mua vật liệu phi phẩm tương ứng, dù vậy khả năng cao là chỗ đó sẽ không có. Có thì cũng chỉ là vật liệu phụ trợ, nhưng là tóc của naga biển sâu là cùng. Lên đâm chiêu rồi nghĩ xem mình còn con đường siêu tập vật liệu nào khác không. Hắn xòe tay trái ra, vừa đếm vừa gập từng ngón vào. Từ hội ta rốt, bao gồm cả mặt trời, người trao ngược, tiểu thư chính nghĩa và những người còn lại. Ngoài ra thì còn có tụ hội của quý ngoại con mắt trí tuệ, tiểu trong nguoc tieu thu chinh nghia va nhung vệ co tu hoi cua quy ngai con mat và Mauric. Nhưng gần đây cố gắng không nên liên hệ với bọn họ. Còn có, à đúng rồi, còn cả ma cả rồng em Linh White. Không phải anh ta đã nói là có thể viết thư thỉnh giáo huyết tộc mạnh mẽ hay sao. Đây chính là một mạng lưới tài nguyên đó nha. ngay từ đó, Glenn lập tức quyết định sẽ đến giáo đường bội thu để chờ em Linh White ngay ngày hôm nay. Dù hội cực quang không có khả năng truy tìm hắn, nhưng vẫn khiến cho hắn có cảm giác hơi áp lực, khiến hắn muốn mau chóng thu thập một vài tài liệu phi phạm nhanh hết mức có thể sau khi vừa tiêu hóa ma dược xong sẽ lập tức tấn thẳng danh sách 6 ngày. 10 giờ sáng, ở phía nam của cầu lớn phố Hoa Nguyệt Quý, lên mặc lễ phục hai hàng cúc, bỏ mũ chóp xuống, chậm rái bước vào gió đường bo thư. Hắn liếc qua liếc lại đã thấy, một cha sứ Oloski giống như một người khổng lồ và một em lien quai mặc áo tràng theo kiểu tu sĩ màu nâu. Kẻ sau thì đang đứng đó mà lau giá nến, với bộ dạng như trong lòng đã chết. Trùng hợp thật đó, cả đã. Đừng nói là anh ta sẽ ở đây cả ngày đấy nhá, tới tận đêm khuya mới về nhà sau. lên tùy tiện ngồi xuống một chỗ, khắp cả giáo đường còn chưa có tới năm vị tín đồ. Em Linh quai cũng nhìn thấy hắn, trực tiếp bỏ cái giả lau trong tay xuống, rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh. Biểu cảm của má cà rồng này bỗng nhiên sinh động hẳn lên, anh ta nhếch cầm cười khục một tiếng. Tự dưng lại tới đây, ăn hành là có chuyện gì, cần tôi giúp đỡ có phải không? Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào trong phần sau và mình xin dặn anh em là đừng có spam nữa vào trong cái clip nha mình. Xin anh em đấy. Anh em ủng hộ mình thì ủng hộ bằng cách khác chứ spam đấy là chết mình. thôi rồi. Chúc mọi người vui vẻ nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.